các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình ngày hôm nay biên lô sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề cô vợ giả mất chế thưa các bạn hắn là một người đàn ông lãnh đạo thần là một người đứng đầu tập đoàn sát thủ hắn không muốn có bất cứ một nữ nhân nào vây quanh hắn thế nhưng trong một lúc vô tình hắn đã phải dây dưa với một người phụ nữ không rõ thân phận cô có một gian sắc đẹp tuyệt trần Nhưng điều đó cũng không khiến cho hắn nảy sinh lòng thương cảm. Thế nhưng trong lúc hắn muốn cự tuyệt bỏ rơi cô, thì cô lại đứng ra đỡ cho hắn một viên đạn. Và chính điều này đã khiến hắn phải dính vào một mối quan hệ dùng dẳng không rõ với cô. ấn tượng ban đầu của hắn đối với cô gái này chính là vẻ ngoài nhô nhược xinh đẹp và vô cùng yếu ớt, cần người khác phải che chở yêu thương. Thế nhưng hắn không biết rằng bộ mặt đằng sau cô gái này lại vô cùng kinh hiểm tất cả cũng chỉ nhằm che giấu cho tính cách quỷ kế đa đoan và cuối cùng mưu mô của cô gái này mà thôi. cô không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung mà hắn đang muốn tìm kiếm. thế nhưng ai có thể biết trước được trong khoảng thời gian ở chung với nhau hai kẻ thù không đội trời chung này có thể trở thành một đôi tình nhân hay không? ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng giải thai diễn biến của câu chuyện nhé. Ôm tủm hoa và cây cành, được cắt để tinh tế, tạo thành tương phòng dưới một ngọn mê cung. Mê cung rộng lớn, nhưng đừng đi rất nhỏ và phiền phức, người bình thường đi vào nhất định sẽ bị lạc đường. Một tiểu niên đi vào trong mê cung, chân mày nhíu lại làm cho con mặt phủ một tầng nhăn nhó. Trên con mặt lay Á Âu, nổi bật là một đôi lông mày rậm rạp, một đôi mắt thâm thúy màu lam, làm cho hắn cực kỳ tuấn tú, đủ để mê đào bất cứ một nữ nhân nào. Đi ra ngoài Hắn đi vào trong mê cung trầm giọng nói Bốn phía không có động tĩnh Là cây khô trao nghiêng theo làn gió rụng trên vai của hắn Đôi lồng mày đen nhíu lại Màu lam quang đang chuyển động Lẽ lên tựa như hột soàng thượng hạn Chỉ có ít người biết được Đây là điểm báo rằng Hắn đang thật sự rất là tức giận Đi ra ngoài Hắn đi vào trong mê cung trầm giọng nói Vẫn là không có phản ứng Hai mắt của hắn nhíu lại Hắn quay đầu lại vút chốc trên cây cỏ hiện ra một đôi tay nhỏ bé, kéo lấy ống quần của hắn. Rồi tiếp theo có một cô bé chừng 6 tuổi, leo ra khỏi tường cây cỏ. Người vào đầu đây là lá cô rụng, dường như đã trốn ở chỗ này rất là râu rồi. Không nên đi có được không? Nàng khóc thút thít, trên qua mặt nhỏ nhắn trắng hồng như ngọc, bởi vì khóc mà trở nên đòi rực. Hai tay kéo tới rất là chặt. Thần sắc nghiêm túc bị nước mắt của nàng làm cho mềm nhũn hàn miếm chặt môi. Ôm lấy cô bé, hướng Tuy Mê Cung mà đi ra ngoài. Tại sao lại muốn trốn đi chứ? Ta muốn người đi tìm người ta đó. Nàng ô ô khóc, ngón tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Mỗi lần đi chơi trốn tìm, chỉ có hắn mới tìm thấy nàng. Mà hôm nay nàng tìm được một chỗ kín đáo hơn một chút. Muốn cho hắn thật lâu mới tìm ra được nàng. Cố ý chỉ hoãn thời gian hai người chia tay. Hôm nay hắn sẽ rời đi. Người muốn nuôi dẫn hắn đang chờ đợi ở trong đại sảnh để chờ dẫn hắn rời đi, càng nghĩ lại càng không nỡ, mắt của nàng khóc đến nỗi sưng đỏ, nước mắt cứ như thế trào ra. "Đừng khóc nữa." Hắn cúi đầu ôn nhô lau khô nước mắt của nàng. "Ta không cần." Nàng ô ồ khóc nức nở, nước mắt mông lung. "Đừng khóc, ta sẽ trở lại." Nàng đồng đậy thân thể, hai tay ôm lấy mặt của hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam của hắn. "Có thật không?" Nàng nhỏ giọng cắt tiếng hỏi. Hắn không nói gì chỉ trầm mặt nhìn nàng Ánh mắt màu lam giống muốn in sâu vào trong lòng nàng Hắn nhất định là đang gạt nàng rồi Có mấy người bạn lúc trước rời đi Cũng chưa từng có ai quay trở lại cả Nếu không được trao thân phận về sau Hắn nhất định sẽ quên hết thành mọi người Mà cũng sẽ quên đi nàng Người đã đáp ứng làm chúa rể của ta Nàng uy khuất nói Càng đến gần đại thành, Hai tay nàng ôm hắn lại càng chặt hơn Đó là người an gian ép buộc ta phải đáp ứng người hắn nhặt nhạt nhìn nàng một cái nói. Bởi vì bức hôn, nàng đứng ở trên lầu cao tuyên bố muốn nhảy xuống vì hiếp hắn phải gật đầu. Tuổi vẫn còn nhỏ mà nàng đã hiểu được, để đạt được mục đích thì không phải chừa thủ đạn nào cả. Không biết không biết, đáp ứng chính là đáp ứng. Nếu như hắn không thừa nhận thì nàng nhất định sẽ không buông tay. Hắn trầm mặc không muốn tranh cãi. Nhận được sự đồng ý ngầm, nàng lấy tay lau nước mắt trên qua mặt nhà nhắn tràn đầy sự kiên quyết. Như vậy thì tới ngoắc tay đi. Nếu nhiều người không trở lại, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Một người làm chúa rể của ta đó. Cũng không cần biết, hắn có nguyện ý hay không. Nàng dùng tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net